tiền Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long chương 203 Hắc Bực Trong huyệt động đen ngọt, vọng lên tiếng bước chân khè khẽ Một điểm sáng xanh mờ mờ lé lên phía trước Sau ánh sáng ấy Xuất hiện bóng dáng quỷ lệ và Kim Bình Nhi Hai người đã tiến vào rất sâu trong sân mạc của động Nhưng cái động hiệp quỷ dịp này Dường như vĩnh viễn không thấy đầy Đường đi ô ám Ở ướt quanh cò khúc khủy Phản phất chẳng có tình huống gì xảy ra phía trước Ánh sáng trên phề hồn bỗng Chỉ có thể chiếu sáng trước mặt Tối đa là 6 thước Bên ngoài phạm vi ấy Đều là một màn đen thăm trầm lặng lẽ Trong ấy lại phạm phất như Có một cặp mắt thần bí Chăm chú nhìn hai kẻ xâm nhập Kim Bình Nhi theo sau quỷ lệ không xa Chẳng hiểu vì sao nàng dần dần cảm giác Rằng mình có vài phần khẩn trương Cuối con đường này Ai có thể biết được là nơi quái quỷ nào cơ chứ Lại còn có chuyện gì Đang đợi bọn họ ở nơi ấy Nếu như lúc này Để nàng gặp phải một con yêu thú hùng ác Chỉ sợ cũng chẳng làm nàng sao động tâm trí Nhưng mà cái bóng tối hư vô này Lại làm cho nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu Quỷ lệ Bỗng dừng bước cái bề duy giật mình Xuyết động phải lưng hắn Lập tức dừng lại Đồng thời toàn thân dưới bề Ngấm ngầm xem xét chung quanh Hạ giọng hỏi Sao vậy? Ngươi phát hiện chuyện gì à? Quỷ lệ quay đầu lại nhìn nàng Trong mánh sáng xanh mờ Cây bề nhi toát ra một vẻ yêu mị Hắn im lặng một lúc nói Hơi thở của người hơi rối loạn rồi Cây bề nhi ngạc nhiên Nhíu mày Lập tức chậm chậm thẳng người lên Hắn dọng một tiếng quý lệ nhìn nàng Chẳng nói thêm gì Quay người tiếp tục đi bước tới vài bước Hắn nghe tiếng nàng hít thở sâu sâu sâu lưng Liền đó nàng lại bước theo Qua tiếng thở thì nàng đã bình tĩnh trở lại Nhìn từ phía sau Nam tự ấy hiện lên trong mắt Kim Bình Nhi bình tĩnh Vững vàng Chẳng hiểu vì sao Kim Bình Nhi bỗng cảm thấy rằng Mình có cảm giác an tâm Chỉ là cái con khỉ trên vai hắn lúc này rụt đầu rụt cổ Rõ ràng là chẳng vui vẻ mấy Cái đuôi dài thì rủ xuống Lắc lư theo một bức chừng quỷ lệ Trong bóng tối Phần sáng xanh của vẻ hồn trong tay quỷ lệ Ánh lên vẻ nhu hòa đặc biệt Sắc khi yêu lực và vẻ huyết châu chứa đận Lúc này phản phức như biến đầu mất Quang tuyến quát lên tường Cảnh vật sáng lên Rồi thì từ từ tối lại Kỳ bình nhi lặng lẽ xem xét xung quanh Khi bước vào trứng ma cổ động Nơi đầy bao phủ bởi âm phong lạnh lẽo thấu xương Có thể làm cho máu người đông cứng thành đá Nhưng mà càng thâm nhập sâu Âm phong không càng lúc càng lớn Mà lại yếu dần đi Lúc này thì tại nơi họ đứng Dường như không còn cảm thấy sức gió nữa Tiếng gió cũng không còn Xung quanh chỉ còn một vẻ im lặng chết chóc Như những nơi ánh sáng rọi tới Lòng mày Kim Bình Nhi càng lúc càng díu lại Vừa mới vào trấn ma cổ động Kim Bình Nhi tuyệt không chú ý đến vách đá xung quanh Nhưng mà khi tiến sâu Thì nàng lại phát hiện Bên trong trấn ma cổ động truyền thuyết này càng lúc càng nhiều dấu vết chế tác của con người Mặc dù đã qua nhiều năm tháng vẽ bằng phẳng trên vách đá xung quanh chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành Thậm chí là ngay cả con đường dưới chân của bọn họ mặc dù là quanh co khúc khỉu nhưng mà lại ít gập ghê Con đường phía trước bỗng hoàn toàn chẳng thể biết trước sẽ có những khó khăn gì Trong động huyệt này chẳng hề có một chút máu tanh tử của yêu mà Trên mặt đất cũng không hề có khô lâu của người hay thú Cái trứng ma cổ động này bỗng tự hồi như một nơi sạch sẽ, yên tĩnh. Có chỗ nào là giống nơi cư ngụ của thiên hại để nhức ma đầu cái chứ? Tiếp đó thì hai người vừa qua một khúc quanh. Một bóng đen bỗng nhiên ập đến, như là một bức tường vô hình chết mắt chắn ngang trước mặt. Ngay lúc hai người vừa di chuyển thân, ánh sáng do phệ hùng phát ra bỗng bị màng trắng vô hình phía trước dội lại. Gần như là cùng lúc, Quỷ Lệ và cái Bình Nhi bỗng khựng lại. Lập tức lướt nhanh như các về phía sau <cười> Một tiếng vang rền Nơi bọn họ vừa đứng Giờ đã thành một hố lớn Những đất đá bị phá ra tung bài tán loạn Đập âm âm vào tường đá Bóng đen ấy gầm lên phẫn nộ Mạnh mẽ như bài sơn đảo hải xông qua khu quanh thắt mặt phóng tới Quý lệ về cái Bình Nhi đến lúc này Vẫn chưa nhìn ra là quái vật yêu nghiệt gì Kia Bình Nhi xác mặt hơi nhược nhạc Thân hình khẽ động Nhanh chóng lùi về phía sau một trực Bên trong kình phong Thanh Quang đột nhiên sáng rực bao bọc toàn bộ thân ảnh quỷ lệ uyên nghi bất động Thanh Quang không yếu đi mà lại mạnh lên Tay phải hắn bao quanh sáng rực Nhảy mắt bàn tay hắn vương dài ra Đâm thắt vào màn đèn Thanh Quang muốn sáng rực bên tay phải quỷ lệ Ngay lúc tiến vào màn đèn Bỗng chẳng thấy đâu nữa Từ hồi như bị vật gì đó che mắt Nhưng mà chốc lát sau thì lại nghe âm một tiếng lớn, bên trong bóng đen ấy đột nhiên phát ra âm thanh trăng trách. chốc lát đã bị chọc thủng bảy lỗ, từ bên trong tỏa ra một vần thanh hoàng chói lọ. Một tiếng gầm đau đớn vang dội phát ra từ phía trước, màng đen như núi hút nhiên giảng ra, lại trở thành một mảng tối như cũ. Nhưng mà bên trong màn đen ấy xuất hiện cặp mắt to lớn đỏ như máu Phê hồn ma bỗng trong tay quỷ lệ phát tán hào hoàng càng lúc càng chói lọt Nhờ vào ánh sáng ấy Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đứng phía sau Đều nhìn thấy rõ ràng Cạn trấn thủ tại nơi đây chính là một con dời khổng lồ Khắp người đen kịch Chỉ có hai trong mắt đỏ như máu Liên nghĩ nhất định là do thân hình và đôi cánh khổng lồ chai lấp cặp mắt đỏ Nên nhất thời không nhìn ra hình dáng của yêu vật Bất quá chỉ sợ nếu yêu vật cỡ này mà bình thường tấn công theo cách đó Đột nhiên tập cái từ trong bóng tối Nhất định là làm cho người ta kinh hoàng thất thổ Nhất thời chẳng biết cách nào để đối phó Lúc này trên đôi cánh hắc bức Điều quỷ lệ tạo ra một vết thương Huyết chặt xanh nhà quỷ dị Chảy rồng rồng lên thân hiển nhiên là thường thế không nhẹ Nhưng mà loại y vật thế này Chẳng bao giờ là loại khiếp nhược ngược lại tràn đầy phẫn nộ Há miệng gầm lên một tiếng lớn Cánh dơi mở ra Mặc dù là có vài phần bất ổn Nhưng mà đã lấy lại khí thế Phóng buộc lên Trong mắt quỷ lệ Hàng quang lấp loán Phế châu gắn trên phía hồ ma bỗng Yêu quang cũng đồng thời sáng lên Mắt thấy yêu bất khủng hộ đánh tới Bỗng nhiên nghe tiếng kêu chi chi trên vai quỷ lệ Bóng sáng thoáng qua Chính là tiểu hôi từ trên vai hắn nhảy ra Phóng về phía yêu vật lớn hơn nó chẳng biết bao nhiêu lần Quỷ lệ nhíu mày Còn Kim Bình Nhi đứng phía sau cũng kinh ngạc như mắt nhìn. Khác biệt giữa hai con vật đang la vào nhau giữa không trùng. Thật sự là quá lớn. Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng của Kim Bình Nhi. Thậm chí là ngay lúc nào hơi có vài phần lo lắng thay cho con khỉ ấy. Chỉ thấy trong ánh sáng xanh. Thân hình tiểu hồi bỗng không ngừng lớn lên. chốc lát nó được từ một con khỉ cao chưa đến 3 thước. Biến thành tam nhãn linh hồ to lớn. Tưởng như là lấp đầy cả động huyệt. Ba mắt đỏ như máu. Thét lên cụ nổ. Hai cựu thú lao thẳng vào nhau như không trông. Tường đá xung quanh tựa hồ như chịu không nổi chấn động kinh khủng như vậy. Bắt đầu rung lên bẩn bật. Cây bình nhi thậm chí cảm giác được rằng mặt đất dưới chân đang dao động. Ngược lại quỷ lệ phía trước cách hai cựu thú không xa, sắc mặt dần dần hồi phục sự bình tĩnh. Khỏe miệng đụm nét cười nhẹ. Chẳng màn đến đá rơi ao ào như mưa xung quanh, sát khí đằng đằng trước mắt. Yêu bức đen to lớn Hình như là cũng bị con vừa khổng lồ Đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình kinh ngạc Nhưng mà vẫn không hăng lào tới Chỉ thấy bóng xám lướt qua Tiểu hồi vô cùng nhanh nhẹn Tiến lên lách khỏi móng vũ yêu bức Hai bàn tay khổng lồ chậm về phía trước Nắm chặt lấy hai bên cánh giáp thân mình yêu bức Yêu bức kêu lên một tiếng sắc nhọn lạnh lẽo cùng cực Phạm phức như là Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi Ba con mắt đỏ rực ở phía trước còn đáng sợ hơn nhiều Răng nanh nhỏ hoắc Lớp loáng trong bóng tối Ngưỡng mặt lên trời hú dài Tiếng hú vàng như sống cả Âm âm trình trị trầm động viện Thế không thể được Phản vất như là thách thức hiệu khích vạn vật trên thế gian Màu đen ấy Cùng với ánh sáng rượt rỡ dấu mảnh hôn tàn phẫn nộ Trong tiếng hú điên cuồng của cử viên Hai cánh tay khổng lồ khô lên như yêu ma Mú may cuồng tiểu Làm huyết phung ra Yêu bất ràng khổng lồ bị tăm nhãn linh hầu Xé toạt ra làm hai mảnh Ném mạnh ra xa Từ xa tiếng hú vàng lớp lớp vọng ngược về Liên miên bất tuyệt Sức bạc của phẫn nộ Chính là như vậy Cự viên quay người lại cúi đầu nhìn Nam tự ấy thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn nó Sắc đỏ trong mắt của nó dần dần biến mất Bỗng nhiên nó giơ tay gãy đầu Tét miệng cười Thân hình không ngừng thu nhỏ Nhanh chóng phục hồi kích thước cũ tiến lại từ nền dạng tiểu hồ. Nó ngồi sổ trên mặt đất, quay đầu nhìn chủ nhân. Tay phải thì không ngừng so đầu, cây đuôi dài thì phía sau khẽ vè vẫy. Quý lệ nhìn tiểu hồi trong mắt dần hiện lên nét cười ôn hòa Chỉ là đối với con khỉ này, hắn mới có được nụ cười toàn tâm toàn ý như vậy. Hắn mỉm cười đưa tay ra. Tiểu hồi kêu lên chi chi mấy tiếng. Nếu ngài chừng hai ba cái để nhảy lên vài quỷ lệ Nằm mọt xuống Tét miệng cười không ngừng Bộ dáng lấy làm rất là cao hứng Quỷ lệ thoáng nghĩ ngợi Đôi tay nhất con khỉ lên ôm lấy Đứng lên phía trước Cẩn thận xem xét khắp người Ba mắt con khỉ xám sáng lên lấp loán Chẳng biết là quỷ lệ đang muốn làm gì nữa Cây bình nhìn lúc này đã thông thả bước lên phía trước Đứng kế bên nhìn quỷ lệ Nét mặt ngừng Có vẻ trần, Cũng chẳng biết là đang nghĩ gì nữa Quỷ lệ nhìn tiểu hồi một lát Khẽ gật đầu Đặt nó lên vai mình Rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó đột nhiên nói Đến khi xong chuyện Ta mua rượu mời ngươi uống nhé Cái mì nhi đang chìm trong suy tưởng Bỗng nhiên lời nàng vào tay Nhất thời không kịp phản ứng ngạc nhiên há miệng Trong lòng chẳng thể nào hiểu nổi Ngược lại con khỉ kia lại giật mình Lập tức vui mừng nhảy cẳng lên kêu chi chi Nó cười mã không ngừng Cứ nhè rằng mua vuốt nhảy qua nhảy lại Trên và quỷ lệ Lát sau thì tự như là đào bóng tỉnh ngộ Liền giật cái túi rượu lớn vốn đã canh khô đeo ở Trên lưng bao lộ này xuống Chẳng thèm ngó đến Lê sức ném mạnh xuống đất Kêu bệnh một tiếng Bụi bốc lên mùa mình Quỷ lệ miễn cười bước tới trước Từ từ đi vào rồng bóng tối Nhưng mà dưới thanh sắc quang mang, thân ảnh hắn trong bóng tối nhìn thật là tươi sáng. Cùng với thân ảnh vui vẻ của con khỉ xám, phản phất như là hòa hợp với hắn thành một thể, chẳng thể phân khai. Cái bình nhi chậm chậm bước tới trước mấy bước, nhìn nên bóng một người một khỉ, không cầm được một cảm giác lầm. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh không còn thanh quang từ vệ hồn của quỷ lệ chiếu sáng chìm vào bóng tối. Cái bình nhi lập tức phản ứng, tay phải vươn ra, hà quang chứa rọi xung quanh. Nàng định thần lại liền gia tăng cước bộ, đuổi theo quý lệ phía trước. Bỗng thấy một bóng đen thoáng qua trong bóng tối, nhảy đến chỗ này. Cái bình nhi giật mình ngưng thần giới bị. Không ngờ khi thân ảnh đó nhảy tới gần, tử mang chiếu sáng. Thì ra chính là con khỉ tiểu hồn. Cái bình nhi nhiếu mày, nhưng trong lòng đã bớt lo lắng. Nhưng chẳng biết con khỉ giống chủ nhân về bộ dạng rất chi là cổ quái Nhưng cũng lợi hại vô cùng này đột nhiên chạy về làm gì Tiểu hồi đến trước mặt Kim Bình Nhi nhìn quanh quốc Đột nhiên mặt lộ sắc giận Nhìn Kim Bình Nhi kêu to lên Kim Bình Nhi giật mình vô hai tay ra nghi ngờ hỏi Nhi làm gì vậy Ba mắt tiểu hôi đồng thời trừng lên nhìn Kim Bình Nhi Kê Nhi vốn là tiệc sắc trai nhân, nhưng hiển nhiên sắc đẹp chẳng có tác dụng gì với khỉ. Về mặt tiểu hồi thì chẳng có vẻ gì thân thiệt, giận dở chỉ xuống dưới chân. Kê Bình nhìn xuống, a lên một tiếng, lười lại một bước. Té ra là nàng vô tình đã dẫm lên cái túi rượu mà tiểu hồi vừa bước đi. Tiểu hôi giận dở bước bình cầm cái túi rượu lên, lấy tay phủi bụi. Sau đó thẳng nhiên đeo cái túi rượu lên trên ngược. Khi Bình Nhi vừa giận vừa buồn cười nhắm mặt nói Nè, cái con khỉ chết tiệt Chính là do ngươi vứt đi mà ngươi còn hung hăng với ta à Tiểu hồ nhìn kia Bình Nhi kêu chỉ chia hai tiếng Há miệng nhen anh là mặt quỷ Kêu lại một tiếng nhảy lùi lại Trên mắt đã mất chặn trong mông tối phía trước Hiển nhiên là đã đuổi theo quỷ lại Kia Bình Nhi ngạc như một lát Cuối cùng thì cười khổ lắc đầu Bước theo sau sâu bên trong trứng ma cụ động Lửa đỏ trong hỏa buồn Vẫn đang lặng lẽ cháy Quá khứ đã qua, phản phất như đang hiện về trong huyến động lặng lẽ này Thú thần và nữ tử thần bí trong bóng tối, không nói Họ cùng lặng lẽ nhìn Tự hồ như đều chìm đắm trong quá khứ, không thể nào quên Còn Thao Thiết ở bên cạnh Cũng mỏi mệt nằm dài trên mặt đất Có vẻ như là đang say ngủ Nhưng mà ngay lúc tĩnh lặng này Đột nhiên Thao Thiết như bị kinh động điều gì Bỗng nhứt đầu lên khỏi hai chân Mắt to như trung động Trần lên hướng về phía cửa động Miệng phát ra tiếng gầm đít trói tài Ẩn chứa đưa chút bất an Thú thần chầm chậm mở mắt Khẽ nhú mây Trong bóng tối nữ tử kia Tự hồ cũng khẽ kêu lên một tiếng Thái nâm kia có vẻ như là tiếng hú giả Mặc dù đã yếu đi rất nhiều Nhưng mà vẫn như giả thú cuồn ngạo từ xa truyền đến Tiếng động ấy vô hình chung đã phá tan vào không khí trầm lặng Có người đến rồi Thú thần nhạt giọng nói Nữ tử trong bóng tối trầm mặt một lát Bỗng cười lạnh nói Bỗng như có kẻ đủ sức kéo vào đến nơi đây Chỉ sợ nhiều khả năng là lão đầu vân dịch làm sai người đuổi giết Luôn tiện thi quét sạch sào huyệt của người đó Trên mặt thú thần tự hồ có vẻ hơi mệt mỏi Lại vừa có vẻ không muốn buồn xui nói Hừm, quý vị Ta còn chẳng muốn quan tâm Bất qua kẻ này đủ sức tiếng nhập động huyệt sâu đến thế Nghe thanh âm ấy thì có vẻ như là đã qua chỗ của hắc bức Đã có khả năng tiến vào động hiển nhiên nhiều khả năng là đối phó được hắc bức Chỉ là cử động còn có hung linh hát khổ Bọn họ có thể tiến vào mà chẳng gây ra tiếng động gì Cũng là không đơn giản Nữ tử trong bóng tối có tiếng nói Ngươi hiện giờ không còn tấm thân bất tử bất diệt Hơn nữa người lại đang trọng thương Có khả năng đối phó với những kẻ chưa biết thực lực này chăng? Thúi thần cười nói Ta không biết Nhưng ta chẳng phải lo Nữ tử ấy hỏi Vì sao? thú thần cười nhẹ đáp Có người ở đây Ta còn sợ điều gì chứ? Nữ tử im lặng một lát Cười lạnh nói Ngươi chết hay không liên quan gì đến ta Ngươi là không nhờ ta giúp ngươi Sao lại nhất định phải giúp ngươi lần này Với yêu pháp tu hành đến mức này của ngươi Mặc dù ngươi với ta có chút giao tình Nhưng khó nói sau này không có khi nào trở mặt với ta chi bằng Ngươi chết càng sớm thì càng tốt thủ thần hoặc hàng hài tiếng mặc hiện lên vài phần đau đớn Nhưng ngược lại nét cười trên khóe miệng chẳng hề suy giảm Hắn nhìn vào bóng tối nắng. Ta chỉ sớm lúc nào thì người an tâm lúc ấy. Chỉ là người không phải đang muốn tham ngộ bác Hùng huyền hỏa pháp trận do vô tục truyền lại ở bên kia sao? Nếu như mà ta chết đi, người há chẳng phải là thất bại sao? Nữ tử kia hắn giọng nói. Pháp trận chỉ ở nơi đây. Ta sợ rằng là ngươi đã nói quá rồi Thú thần cười nọ Trận đồ bắt hùn huyền hỏa trận pháp và thế gian lưu truyền từ xưa đến nay Chỉ còn có ở nơi này và ở huyền hỏa đàm của phần hương cốc mà thôi Trận đồ ở phần hương cốc thì đã bị phá hủy Vậy thì chỉ còn ở nơi đây Ngươi vẫn muốn tham ngộ ảo bí bên trong trận pháp ấy Hiển nhiên chỉ có ta là có đủ khả năng phát động pháp trận cho tham ngộ Nếu như ngươi có huyền hỏa giám trong tay tự nhiên cũng có thể huy động pháp trận. Đáng tiếc thì ngươi lại không còn. Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút. Trên mặt thoáng lên chút buồn vã nói. Ngươi hiện cũng đã biết. Trận pháp này chính là do Linh luôn nằm ấy dùng đi giam cầm ta mới dựng nên. Nếu như ta chết đi, trận này cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu như vậy, ngươi há chẳng trắng tay sao Nếu tớ ấy tràn mặt một thoáng, Hứ, người tính khéo lắm Được rồi mấy người này để cho ta đối phó vậy Thú thần chậm chậm lắc đầu nói Không phải ta khéo Mà là do tận người cầu chấp Nên mới bị người khác điều khiển như vậy Bất quả Hắn từ từ nhớ mắt nhìn vào trong bóng tối nói Người có thể nói cho ta biết Người nhất định phải mạo hiểm cùng ta tham ngộ pháp trợ ấy Là vì ai chẳng Không có hồi đá Xung quanh hoàn toàn im lặng Từ hồi như ngay trong chếp mắt ấy Nữ tử thần bí trong bóng tối đã đi rất xa Lửa trong hỏa bồn thì vẫn gầm ý cháy Rọ lại vào mắt thú thần Thao thiết từ từ đứng dậy Gầm lấy khủng nhất Lộ rõ mười phần bức an Thú thần lặng lẽ nhìn bóng tối hư vô phía trước Trần mặt không nói Đến đây là hết chương 203 Mời các bạn đón nghe tiếp Trường 204